chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghiện truyện trong một tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đình duy bắt đầu theo dõi cuốn tiểu thuyết ngõ hẻm của tác giả nguyễn đình lập trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh nghiện truyện cũng như là cho đình duy xin một like một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây là tập một ngõ hẻm qua giọng đọc đình duy Nhớn ngẩng đầu, bần thần nhìn bóng mình dập dờn trên vách đất. Cũng như mọi hôm, giờ này là giờ hắn phải trở dậy đi làm. Nhưng suốt đêm thao thức không hề chợp mắt. Hắn thấy các bắp thịt đều nhức mỏi, tinh thần lười biếng. Hắn không muốn nhúc nhích cử động nữa. Ngọn nến đặt trên cái bàn gỗ mộc vẫn âm thầm cháy, từ từ dò xuống thân nến, xuống mặt bàn những giọt lệ trắng ngần ánh sáng yếu đuối âm u quá tuy thế qua một mảng rách lớn ở tấm màn nâu cũ kỹ phủ quanh cái giường tre kê gần đấy nhớn cũng nom thấy rõ ràng khuôn mặt khuyên vợ hắn gối lên cánh tay hai mắt nhắm nghiền mồm há hốc đen ngòm gió đấy phát ra những tiếng ngáy lúc đều đều lúc giống gầm lên nhớn cau mày làn môi dày mím chặt có vẻ tư lự một ý nghĩ u ám thoáng qua óc hắn nhưng rồi một lát sau hình như có một sức mạnh gì thúc giục ở trong lòng hắn lạnh lùng đứng dậy đi ra vách với tay lấy con dao con dao nhọn óng ánh sáng như tấm gương từng chỗ vết máu hễ còn hoen ố đọng lại thoang thoảng mùi tanh tanh theo thói quen nhớn đặt ngón tay cái lên lưỡi dao mỏng khẽ mơn man để thử xem có sắc hay không có tiếng lợn en ép từ phương xa vọng lại mắt nhớn sáng lên mặt bừng bừng nắng. hình như hắn sung sướng nhớ tới việc làm đến bổn phận đến sự phóng mạnh mũi dao nhọn vào cổ lợn vạch ra một vòi tiết đỏ son hắn mỉm cười nuốt bọt tưởng tượng như vừa được nhấp một hơi rượu nồng rồi bước vội ra cửa hắn đẩy mạnh tấm liếp bên ngoài gió thổi vô hồi phả vào mặt hắn những giọt mưa nặng trĩu giá băng bản chân đã dẫm phải một vũng bùn trời tối quá hắn không trông rõ vũng lội nhưng biết rằng nó sâu nó nhảy nhụa nó bẩn thỉu vì hắn cảm thấy nước ngập lên gần đầu gối và một thứ bùn khăn khăn nồng nặc đưa vào lỗ mũi ồ ra đêm qua mưa to quá nước đã ngập tràn cả cái ngõ hẻm trước nhà nhấn rút chân lùi lại đứng núp vào cửa liếp khí lạnh đã thấm sâu vào người hắn kéo cao cổ áo bành tô bằng nỉ lên che tay thu hai bàn tay vào túi áo để tìm chút khí nóng mưa vẫn rơi gió vẫn thổi mưa gió ầm ầm bật lộn nhau trong bóng tối một luồng chớp lằng nhằng chạy trong vòng trời thấp Sừng sững trên nóc nhà lá trước mặt cây gạo trồng ở cửa am âm hồn thoáng hiện ra Những cảnh trụi lá khẳng khiu y hệt một bộ xương người khổng lồ. Luân chấp bột tắt, mọi vật lại chìm đắm vào giữa đêm dày. Nhớn thở mạnh một hơi. Tự nhiên hắn thấy ngại ngùng, chán nản trước cảnh trời mưa, gió, rét. Từ phía ô cầu rền, tiếng lợn vẫn rền rĩ vẳng lại không ngừng. Nhưng nhớn không còn thấy say xưa quyến rũ nữa hắn kéo sụp cái lưỡi trai mũ cắt két xuống khỏi trán chạy vụt sang dãy nhà trước mặt giơ tay đập vào một tấm phên tre tin ơi tin ai đây tao đây nhớn đây nhớn đấy à mưa to quá đằng ấy nhỉ tớ cũng sắp sửa đi đây chờ tớ một tí tẹo à mà tớ mở cửa cho kẹo ướt nhé thôi không phải mở để yên cho bà con ngủ hôm nay tao nghỉ tao nhờ mày mổ hộ tao bốn con lợn ở đang bà cả nẫm Sao lại nghĩ? Mà lại mổ bốn con lợn. Dễ thế. Đến bố tao cũng chịu thôi. Tao khó ở trong người. Đấy mặc mày với thằng sẹo đấy. Chúng mày phải chia nhau ra giúp tao nghe không? Đừng để nhớ việc buôn bán của người ta. Mà người ta nào mà bố tao lên đấy. Dứt lời nhấn chạy ù về nhà mình. Mặc câu hỏi của tin. Mày ốm thơ cả Thôi cứ yên tâm. Chúng ta mỗi đứa một tay rồi cũng xong. Rơi tõm vào cái ồn nào của mưa gió. Vào nhà nhớn khép chặt tấm liếp lại khuyên vẫn ngủ mê mệt tiếng ngáy vang đều trên bàn cây nến còn lặng lẽ cháy ngọn lửa chập chờn lúc im lìm thẳng tắp như một cây bút lông dựng đứng lúc đổ sụp xuống tựa hồ một con rắn trắng ngóc cao cổ Thè lưỡi ra Trực liếm một vật gì nhớn giơ tay phủi những giọt mưa đọng óng ánh trên tà áo vứt cái cát két xuống bàn Nhìn thấy hai bàn chân phủ một lớp bồn nhớp nháp như sò vào đôi hia đen. Hắn cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Hắn ngồi tộp xuống, rút thanh đóm ra, cậy. Đến khi hắn đứng dậy, di di vào cái trồi lúa thì hai bàn chân đã sạch hết bồn. Hắn cởi áo bành tô treo lên mắt, rồi chép miệng. Ngủ thêm một giấc cho sướng mắt cái đã, mai hãy hay. Đoạn hắn vén màn, toàn bước lên giường nằm nhưng hắn lặng yên tần ngần nhìn vợ khuyên đã đổi chiều chị nằm ngửa thẳng trên giường tóc buông xõa mấy sợi dài lượt thượt vương trên khuôn mặt bủng nhợt bóng những chất nhờn tuy khuyên ngủ thêm thiếp nhưng cặp mắt vẫn lim dim hé mở lòng đen lừ lừ đảo lộn lên xuống ẩn hiện như kết tăm hơi lững lờ trong ống thăng bằng khuyên đáp cái chăn dạ xám mỏng bụng chị dồ hẳn lên cao và to, bằng cái thúng úp sấp. Nhớn tính nhầm, tháng tư, tháng một, vị trí tám tháng, Huyên có mang vừa chẵn tám tháng rồi. Nghĩ thế nhớn tên lòng rộn lên một mối lo ngại. Lo ngại vì ngay lúc vợ chồng còn son rỗi, cùng có thể đi kiếm tiền được, mà gia đình vẫn lâm vào cảnh túng thiếu rồi. Nếu một ngày kia Huyên nằm xó với đứa con thơ, Bốn năm hào bạc tiền công mổ lợn một ngày, làm sao mà chi tiêu cho đủ? Lại còn tiền bà đỡ, tiền thuốc thang, tiền may vá và một trăm thứ bà dặn đấy nữa chứ. Ngọn nến đã cháy đến chân, sợi chỉ sắp ngã xuống bàn, nhấn vội tiếp một cây khác rồi ngồi phịch xuống tại trọng tre. Hai tay ôm lên đầu gối. Hình ảnh cún móm vàng phất trước mặt hắn lúc ban đêm, giờ lại lừng lững hiện ra hắn trông thấy rõ mồn một khuôn mặt lưỡi cầy cái cầm lẹm cái mồm toe toét lộ hai hàm răng thưa và khuyết mất ba cái ở hàm trên đôi mắt cuốn móm long lanh trong khi hắn vỗ tay vào vai nhớn mà thì thầm tận tai việc ấy nhẹ nhàng bà phát tài lắm không kể số lương nhất định ba chục một tháng mỗi tối còn kiếm được một hai đồng có khi bốn năm đồng không chừng mà số bổng ngoại ấy kiếm dễ dàng lắm mày ạ Rồi cuốn móm cười khì khì. Nhe hàm lợi đỏ. Mày có bằng làm không? Ồ, còn việc nào hơn nữa mày? Hồi trở lấy vợ, mày đã có tiếng là gan dạ, liều lĩnh, hạng nặng kia mà. Huống hồ, việc này cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Có thế nào, vài hôm nữa trả lời tao, nha. Tiếng gà gáy bên hàng xóm làm nhấn giật mình. Lúc ấy hắn mới nhận thấy, Ngón chân cái mình đã bày một lỗ khá sâu trên nền đất ẩm. Hắn đứng dậy, đi đi lại lại. Căn nhà hẹp quá, chỉ ba bốn bước hắn đã phải quay ngoắt trở lại để đổi chiều. Thế mà chân cứ mau dần, mau dần, cho đến khi hắn va chạm vào cái bàn gỗ. Cây nến long chân đổ ập xuống, ngọn lửa tắt phụt. Bàng hoàng tỉnh ngộ, khuyên kêu to, ai đấy? Nhớn đánh tiếng rồi lấy diêm, châm lửa. Anh nhớn đây à? Gớm. Làm người ta hết cả hôn vía. Mấy giờ rồi? Dễ 5 giờ. Khuyên nhòm dậy vén màn nhìn ra. 5 giờ? Thế anh chưa ra ô? Nghỉ. Sao lại nghỉ? Muốn nghỉ thì nghỉ chứ sao? Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Khuyên đã bước xuống đất. Với tay lấy cái áo nâu dài toan mặc, Nhưng tức mình vì cái tính bảnh của chồng chỉ ném mạnh cái áo xuống chõng, Chỏ trỏ vào tận mặt nhớn. Sao lại không hỏi? Rõ người với ngợ, Có thế mà cũng vặt ngay được Nhấn tròn tròn mắt quá to Im cái mồ Ông lại đá cho mấy cái bỏ mẹ bây giờ Đây ông đánh tôi đi Ông đánh chết tôi đi Và tuy Nhớn chưa đánh cái nào Khuyên cũng bù lưu bù loa Ôi hàng xóm nắng giềng ơi Thằng Nhớn nó đánh chết tôi <cười> Ôi giời cao đất dày ơi <cười> Giữa lúc vợ chồng Nhớn Sắp sửa sinh sự đánh nhau thật Thì ông già ất bên hàng xóm Đầy cửa bước vào Ông đã ngót 60, dâu bạc, tóc bạc, lông mày cũng bạc. Nhưng trông ông còn quát thước, da rẻ hồng hào. Ông ở một mình, không vợ, không con, không đầy tớ. Trong gia nhà lá hẹp, bên phía vách nhà nhớn. Người ta bàn tán rất nhiều với lai lịch của ông. Có người nói, ông là một nhà nho lỡ thời, nên phải mai danh ẩn tính. Có kẻ bảo ông là một trọng phạm, Hình như đã nhúng tay vào nhiều vụ giết người trên thượng du nên phải trốn tránh về đây. Đó chỉ là những lời phỏng đoán. Thực ra chưa một ai biết rõ ông là hạng người nào. Điều mà người ta biết có lẽ chỉ là thấy ông ở một thân một mình như thế trong cái xóm cầu tre này đã trên 10 năm. Và ngày ngày vẫn thấy ông xách cái ấm đất đi bán chè tươi vào lúc sớm, trưa và chiều ông còn là một vị lương y không công cho tất cả mọi người ông hay chữ nho lắm bao nhiêu câu đối hoành phi ở bên đình tô hoàng ngoài âm âm hồn trong chùa liên phái ông đều đọc vanh vách chữ ông viết lại đẹp nữa cái đơn thuốc nào do tay ông đánh là các chủ hiệu bào chế nhận được ngay vì lẽ nét chữ rất rắn giỏi phóng khoáng và ngang tàng người trong xóm ai ai cũng yêu ông kính ông trọng ông Vì tuy ông già và cũng nghèo như mọi người xung quanh, nhưng bao giờ và với ai, ông cũng vui vẻ, niềm nở và hay giúp đáp. Ngày lúc đêm hôm khuya khoát hoặc trời đông tháng giá, nếu có ai đến phiền ông đi thăm hộ một con bệnh, là tức khắc ông đi liền, không bao giờ tỏ vẻ ngần ngại cả. Ông lại là một người vui tính, vui tính quá. Những khi ông ở nhà, luôn luôn người ta nghe thấy tiếng cười của ông giòn vang, hoặc nghe thấy ông cất cao giọng kể nhị độ mai hay lời chuyện kiều. Những lúc cao hứng như thế thì thường thường ông ngồi rung đùi trên bậc cửa, cặp mắt mỏi mờ của ông trở nên linh động, sáng ngời, chan hòa những niềm vui. Thế cho nên, vừa thấy ông bước vào nhà nhớn và khuyên đều im mặt, thì ông đã kết tiếng cười. Ông cười bất cứ ở trường hợp nào, tính ông vẫn thế. Rồi nói, ôi dào! Bác đĩa còn có lúc xô xát nữa là vợ chồng, nhưng mà thôi, tôi xin hai bác bớt giận làm lành. Buổi sớm mai, ai lại thế? Có rông cả ngày đi không? Bác dài có mệt, thì đi mà nghỉ, để bác gái còn sắm sửa đi làm chứ. Lời nói của ông giả ất, ôn tồn và dịu ngọt khiến cho vợ chồng nhớn quên hết bực dọc và cùng cảm thấy rằng mình đã nóng giận một cách vô lý. Nên khi ông bỏ ra về, nhớn đã làm lành anh hơi khó ở không ra ô giết lợn được thôi mình đi làm thì đi đi kẻo trễ vừa lúc khuyên do hai bàn tay miệng suýt xoa rét rét ngọt mình nhỉ rồi chị mỉm cười bước chân đi mình ở nhà nhé nhớn gọi giật lại rét thì mặc thêm kéo cánh bông vào có được không vẽ đã có áo cánh áo tì cô áo dài lại áo tơi nữa rồi còn gì Mấy lại đi một lúc là nóng người ngay ấy mà. Rồi nhìn yêu chồng, chị bước ra cửa. Trời đã hừng sáng, nhưng mưa vẫn mau, gió vẫn thổi mạnh. Hai bàn chân khuyên khua ào ào trên mặt ngõ đầy nước đục ngầu. Nhớn tựa cửa nhìn theo, thấy vợ bụng mang dạ chửa lưng cúi khom khom, chân bước chậm chạp ngoài mưa gió. Lòng nhớn tự nhiên rào rạt một tình yêu thương. Khi bóng khuyên đã khuất hẳn, hắn mới quay trở vào gieo người xuống trỏng, vẻ mặt đăm đăm ngồi tư lự như thế một lúc lâu hai mí mắt hắn nặng trĩu xuống các bắp thịt lại đau gian và các đầu xương nhức mỏi hắn vươn vai uể oài đứng dậy rồi sau một cái ngáp dài hắn đi lại giường nằm qua những kẽ liếp qua những lỗ vách lở gió hun hút thổi vào lá màn nâu rung rung lay động đang làm cho đôi mắt nhớn thêm mỏi mệt. Hắn vội kéo tấm chăn dạ, chùm hộp kín đầu. Một lát sau, sự yên lặng, sự ấm áp và cái bóng tối dày đặc trong tấm chăn làm cho hắn rời khỏi hắn. Hắn thiêu thiêu. Đột nhiên, một con chuột, bốn năm con chuột. Không phải, ba bốn chục con chuột. Ồ, có đến cơ man. Vạn mớ con chuột không biết từ đâu nổi lệnh bềnh trên mặt hồ bầy mẫu. Thôi thì đủ các thứ chuột, chuột trù, chuột cống, chuột đồng, chuột nhắt, chuột đàn. Chúng chui qua cống Nam Khang, chúng chạy ồ lên những bè rau muống thả liên tiếp trên dòng sông Tô Lịch. Lá rau xanh dờn, hoa rau tím phớt cùng một loạt rung động như cánh bướm. Tới cầu tre Bắc Long Khom từ bờ sông bên làng Bạch Mai sang mặt đê bên thành phố Hà Nội. Đạn chuột thi nhau, tranh nhau, xô đẩy nhau leo. Chúng bám lấy lưng nhau cắn lấy đuôi nhau rúc và bẹn nhau để tìm chỗ đứng loáng một cái chiếc cầu làm bằng ba cây tre dài buộc trên những cọc cũng bằng tre đông kịt những chuột là chuột trông đen ngòm tưởng chừng cầu mới phủ một lượt sơn hắc ín đàn chuột nghềnh đầu hớn mũi vành hai tay ngách hai tròm râu dài và cứng chúng nghe ngóng chúng dò xét đoàn thoát chân chúng chạy vào xóm cầu tre Rào rào và mau lẹ như hàng ngàn, hàng vạn cổ thục địa từ một cái bị khổng lồ và bí mật nào ồ ạt rơi ra. Trên mặt ngõ hẹp, đàn chuột càng xô nhau chạy mau. Thỉnh thoảng chúng ngừng lại, rúc cái đầu nhọn hoắt xuống mặt đất đánh hơi, đuôi ngoe ngoẩy như một con run vừa nhoi lên mặt đất. Rồi chúng lại ngẩng đầu, hớn mũi, vành tay, đoạn lại chạy rào rào. Tới thềm nhà nhấn, đàn chuột dưng hẳn lại. Đôi mắt lây lái nhỏ bằng hai hạt đậu đen cùng hết sức dương to. Con đi đầu mạnh dạn leo lên bậc cửa, nó thò đầu vào thám thính. Thấy nhớn đang ngủ say, nó lách hàn mình vào. Thế là cả đàn cũng nối đuôi chui theo. Chúng chạy trên nền đất, chúng leo lên giường, chúng rúc vào chăn. Nhớn vẫn ngủ mê mệt, đàn chuột xuống xít đầy trên giường. Chúng cắn tai, cắn mũi, cắn ngón tay, ngón chân rứt ra từng màng tóc của nhớn. Hắn hình như đã tỉnh và cảm thấy đau đớn khắp người. Nhưng toàn thân tê bại, hắn không thể nào nhúc nhích được nữa. Hắn muốn kêu cứu, nhưng hình như có ai bịt chặt lấy miệng. Nhớn đành nằm ngay người, miệng ú ớ, không ra tiếng. Đàn chuột càng hăng hái cấu xé, con đầu đàn đã treo hắn lên bụng nhớn. Nó lanh lẹ cắn rách, tan cái áo cánh. Khi bụng nhớn đập phơi ra, trắng héo với cái rốn sâu và tròn như một lỗ đáo. Con chuột hí hừng chạy vờn xung quanh. Nó chúc mõm xuống hít người, rồi như say xưa cái hơi người béo ngậy và tanh, nó sung sướng ngách đầu lên nhìn ngang nhìn dọc, đoạn nó lại chạy vờn trên bụng nhốn. Hoàng hốt, nhớn trực giơ tay ra gạt con chuột, nhưng lạ quá, tứ chi hắn vẫn dán chặt xuống mặt chiếu. Bỗng con chuột nhảy trồm lên, rúc đầu vào rốn nhốn, mấy cái răng dài và nhọn hoắt của nó cắn chặt lấy lần ra nó ngoạm thùng hẳn cái rốn đục ra một lỗ sâu rồi chui thòm ngay vào trong bụng. Một làn máu đỏ trào ra ống ọc tué xuống mặt chiếu. Nhớn hét lên một tiếng to, nhảy phát dậy. Hắn vội đưa tay xoa rốn. Rốn vẫn nguyên lành, đàn chuột cũng biến đầu mất. Trời mùa đông mà mồ hôi hắn ra đẫm máu. Hắn dùng mình cảm thấy rờn rợn trên làn tóc mai. Nhớn lẩm bẩm, gớm, giấc mơ ghê quá. Và tự nhiên, nhẫn ngầm ngớp lo ngại một sự nguy hiểm đâu đây nhẫn nhẫn ơi tiếp theo ngày tiếng gọi gấp này là tiếng bàn tay đập dữ dội trên tấm liếp tre đang đam chiều suy nghĩ nhẫn giật mình hỏi gắt ai đây làm cái gì mà ồn lên thế chúng tao đây sẹo vào tin đây thì ai khoan đã nào chúng mày định phá nhà tao chắc tuy bực mình nhẫn cũng bước xuống giường xò chân vào đôi guốc, đi ra mở cửa. Cánh liếp vừa hé, ánh sáng bên ngoài đã tràn trề vào căn nhà tối om làm cho nhấn hoa cả mắt. Mưa tạnh từ lâu, trên nền trời sáng màu bạc cũ, mặt trời hoe hoe chiếu xuống những tiên nắng ấm dịu. Thấy mặt nhấn gấp gai, sạo nói, Mặt trời vượt khỏi ngọn tre rồi, hãy còn ngủ, quý thật, thế mày ốm ra sao? thì hãy vào trong này cái đã. Nào có ốm đau gì đâu, chỉ thấy hỏi lạ thường, suốt đêm mắt cứ trong ra thôi, không thể nào ngủ được. Đã thế lại nằm mê, mà chúng mày ạ, giấc mơ ghê thế. Tín cướp lời bạn, đã không ngủ một tí nào, mà lại còn nằm mê được. <cười> Rõ cụ cậu giấu đầu lại thò ngay cái đuôi ra. nhớn chưa kịp cắt nghĩa, thì sẹo đã cười vang lên. <cười> nằm mê, tao còn nhớ mỗi bận mày nằm mê, là y như lấy một con vợ. Cái hồi lấy con tính cũng thế nha. Lại cái hồi mày lấy con khuyên, mày cũng kêu là mày nằm mê. <cười> Bây giờ mày nằm mê thế gì? Nhớn đáp mệt mỏi. Tào mê thế chuột. Xào vỗ hai tay vào nhau phá ra cười. <cười> chuột, chuột hả? Thôi đúng rồi, cu cậu sắp rửa lấy. Tin chim ngay vào. Một con mèo nữa chứ gì? Hay một con mèo mà chắc hẳn là con mèo sộp lắm, béo lắm, vì nó có nhiều chuột để vô, để ăn nghĩa là con mèo của mày có nhiều xu để tiêu, mày nghe ra chưa? Sẹo và tin vỗ tay đùng đốp rồi cười ngặt nghẽo, nhớn cũng bật cười theo. Cái tính bông lơn của sẹo và cái vui vẻ hồn nhiên của tin đã xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu nhớn. Trong một phút, hắn lại trở lại với hắn. Hắn lại là hắn, nghĩa là biết sống trọn vẹn cái hiện tại, biết hưởng thụ đầy đủ cái tươi vui của hiện tại. Hắn rút ngăn kéo, lấy bao thuốc lá đưa mời bạn, đánh diêm hút rồi nói Chúng mày nói phải đấy Để rồi tao kiếm một con mèo thật sộp, thật oách thật sụ, thật cóc vàng mới được. Lúc bây giờ tao sẽ khao luôn luôn cho chúng mày xem Nhấn cười hì hì <cười> Bây giờ thằng nào có tiền thì hắn bỏ ra khao cho ta một trầu cháo lòng tiết canh ở nhà mũ ba xìu cái đã tao đang đói đây tiếng cười Rõ khéo báo lắm, thấy mặt là thấy vòi ăn Làm như chúng tao là nhà băng ấy. Rồi hắn nháy mắt nhìn sẹo, tay móc túi áo làm kêu loảng xoàng mấy đồng hà bên trong, miệng nói tiếp. Nhưng khao thì khao, sợ gì? Đây khối tiền đây. Mà ăn cháu lòng tiết canh, làm đếch gì? Tao khao mày hẳn một trâu thịt chó. Nhớn trố mắt tỏ về hân hoan. Thịt chó, ô, tôi thì sang trọng quá. Hắn với tay lấy cái áo bành tô mặc vào người. Vậy ta đi đi thôi, mà ta xuống ngay nhà bố vợ thằng sẹo này này. Vừa ngon vừa rẻ, mà lại bắt thằng Sẹo nó hầu một thế. Sẹo vươn dài cổ, vành bộ mặt. Ít cái sự hầu chung mày đi nhá Mà nhớ nơi, con dại lắm con ạ. Con có biết thằng Tín nó sò con đấy không? Tiền của con đấy chứ, có phải tiền của nó đâu. Tiền của tao? Chứ còn gì nữa. Tao làm gì mà có tiền? Tín cười vang lên. <cười> nó mê ngủ Sẹo ạ. Mê ngủ hay không không biết. Nhưng chắc chắn là tao không có tiền. Mà tao không có đồng xu nhỏ nào từ chiều hôm qua cơ. Sẹo trò vào tận mặt nhấn. Thế mày có nhờ chúng ta mổ hộ bốn con lợn ở đằng bà cả nẫm sáng hôm nay không? Đây, sáu hảo công đây, chúng tao định trả lại mày. Ô, trả lại tao, vô lý quá. Chúng mày làm thì chúng mày lấy chứ, tao khó nhọc gì mà chúng mày định trả lại tao. Nhưng thôi, chúng mày định trả lại tao, thì tao xin, đem đi đánh chén cả. Đi, tao đi đi thôi, kiến bỏ bụng lâu rồi. Đoạn nhớn vui vẻ khoác vai sẹo và tin định kéo ra cửa nhưng sẹo gỡ tay bạn. Khoan đã, sáng hôm nay ta vừa nghe thấy một câu chuyện quan hệ, chúng mày ạ. Nhớn sừng sốt, chuyện quan hệ. Phải, chuyện quan hệ. Quan hệ đến hàng thịt và cánh đồ tề chúng mình. Nguyên sáng hôm nay ông Phó Quản đi tuần qua ngã tư Trung Hiền có tạt vào nói chuyện với ông Nhạc tao rằng ông ta sẽ dồn hết những hàng rong ở ô cầu rền và cả những phàn thịt nữa xuống họp ở chợ mơ, vì có nhiều người ta thán rằng các hàng xong cứ họp ngồn ngang cả ra đường làm bế tắc sự qua lại của tàu xe. Nhớn cao mày Ai hoài công mà đi kêu ca rằng hàng quà làm ngăn trở sự qua lại của xe pháo? À... Quả này, tao chắc là anh chủ thầu chợ muốn thu lợi nên phịa chuyện ra để dồn người buôn bán vào chợ mà dán vé đây. Chắc thế, mà đến dập này là thi hành rồi, hôm nay đã mười hai. Chỉ ba ngày nữa thôi, mày bảo có nguy cho cánh mình không? Tin hí hửng cướp lời. Vào chợ thì vào chợ mà bán, chứ việc gì đến bọn mình mà lo. À, khéo cậu lắm. Bực mình với cái tính ngờ nghệch của bạn, nhớn phát cáu. Mày thì còn biết cái gì? Hàng thịt mà phải dồn vào chợ bên đấy. Ông cho thì nhịn đói sớm. Sao lại nhịn đói? Lại còn sao nữa? Vào chợ thì có chó nó mua chứ sao? Dân thành phố họ lười như hùi hơi đâu họ dẫn xác xuống tận chợ mơ xa lắc xa lơ để mua lấy mấy hào thịt ấy thế là ế mà thịt ế thì người ta còn thuê bọn mình giết lợn làm gì ở nhỉ sẹo mỉa mai bây giờ mới ở nhỉ thật ra làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại không giận bạn tin vẫn cởi khen khách thì ai biết đâu được câu chuyện nó lại lôi thôi lằng nhằng dây cà ra dây muống như thế nhưng cái lệnh đó có thật không hẳn sẹo nguy quá nhỉ Trả thực thì già nữa sao Trong phút này, nhớn không muốn có một ám mảnh nào làm rộn tâm trí nên nói khôi hài. Chuyện đấy quan trọng thật, nhưng chưa quan trọng bằng cái dạ dày tao đang đói ăn đây. Vậy ta đi đi thôi. Ba người cùng cười, tiếng cười giòn làm căng giãn thớ thịt và xua đuổi những nét lo ngại vần vơ trên khuôn mặt mọi người. Họ bèn khệnh khạng đi ra cửa. Là những tâm hồn chất phác nông nổi, họ thường sống bồng bột theo những ham muốn chốc lát của bản năng. Những niềm luyến tiếc về quá khứ Những nỗi băn khoăn về tương lai, những sự eo xèo của hiện tại bao giờ cũng thoảng qua tâm trí họ như một làn gió nhẹ làm gợn lăn tăn mặt hồ phẳng lặng. Riêng biệt một mình trong một căn nhà nhỏ vắng, họ còn có thể bình thản ngồi suy nghĩ để tìm cách giải quyết mọi nỗi khó khăn trở ngại nổi lên giữa bước đường đời. Nhưng một khi đã có hai người, ba người sát nhập thành một đám đông, họ chỉ còn là một bộ máy thụ động. Hoàn toàn ồ ạt chạy theo tiếng gọi mãnh liệt của một cuộc sống tưng bừng nhộn nhịp. Họ quên hết. Chỉ còn phút hiện tại náo nhiệt là kích thích được họ là đáng kể mà thôi. Nhớn bá chặt lấy cổ áo của bạn đu bỏ người lên để bắt họ khiêng. Dưới sức nặng của nhớn, mặt sẹo và tin bừng bừng đỏ, nhưng chân họ vẫn bước dài, đều, miệng kêu ác lê như lính đi tập trận, mặc dù đường lội và trơn. Tiếng chân họ khua nước ào ào, tiếng nói cười của họ vang dậy làm huyên náo một góc xóm mấy đứa trẻ nghịch ngợm thấy hay hay ùa chạy theo mà reo hò à à nhòng nhòng nhòng ếp ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn thấy con bỉ bõm lội ống quần ướt sũng cả môn người đàn bà từ trong nhà te te chạy ra rít lên như ống lệnh chém cha cái thằng ôn vật kia mày lội thế thì còn gì là sống áo nữa hả mà nhà bác nhớn to đầu kia mà cũng còn nghịch như danh ấy Để cho trẻ nó bắt trước được thôi. Đó là mụ hai ấm. Người đàn bà đã nổi tiếng chua hoa lắm điều. Mụ mộ mở một ngôi hàng tạp hóa ở trong xóm. Nói là hàng tạp hóa, cho có tên gọi đấy thôi. Thực ra ngôi hàng của mụ chỉ là cái bức bách đất khoét thùng một lỗ vuông bằng khuôn cửa sổ con. Bên trong bày một cái tủ kính bé xíu, xếp ngồn ngang mấy phong thuốc lào, mấy gói thuốc lá xé ra bán lẻ, mấy bao diêm với lại mấy lọ thủy tinh, đựng ít kẹo vừng, kẹo bột, lạc rang, ô mai và chám khô. Người trong xóm ai cũng biết mụ vì ngôi hàng nhỏ ấy và vì thường thường thấy mụ sắn cao váy đi vòng quanh xóm để rêu rao, trời rùa người nào đó đã chậm trả mấy xu nợ hay đã ăn quyệt của mụ vài xu diêm thuốc. Những việc ấy chưa đủ gây cho mụ một tiếng tâm to tát bằng cái việc mụ là mẹ thằng chén Mỗi lần trông thấy thằng chén là người ta phải nhớ đến mụ ngay rồi. Gớm, cái thằng bé sao mà nghịch ngợp, sao mà láo, táo bạo đến thế. Nó lên chín tuổi đấy, nhưng người cứ sắt lại chỉ bằng đứa lên 7 thôi. Tuy nhỏ bé lại gầy guộc nữa, ấy thế mà không có một đám đánh nhau nào lại vắng mặt nó cả. Nó đánh nhau luôn luôn, nó đánh nhau cả ngày. Trẻ trong xóm thằng nào cũng kiềng nó, sợ nó, tôn nó làm đàn anh. Kể nó làm đàn anh cũng xứng đáng. Vì nó khỏe hơn các trẻ khác này Nó liều hơn này Nó táo tợn này Và thứ nhất là cái gì nó cũng biết Đầu đầu nó cũng thông thuộc Thôi thì các ngóc ngách Các hang chuột kín đáo đến đâu Các tổ chim làm cao chót vót đến bực nào Bàn tay nó cũng tìm tòi Khám phá ra được hết Một lần tò mò ra nghĩa địa xem Người ta bốc mộ Không hiểu chén làm thế nào mà ăn cắp được cả cái đầu lâu Nó bê ngay về nhà Dù trẻ làm bóng đá Lại một lần không biết nó nhặt ở đâu một bọc nứt đèn mang về nó đổ cả vào chum nước rồi đánh diêm đốt khiến cho cả xóm cầu tre trên một trăm nóc nhà lá suýt nữa thành ra đống cho tàn. Hai mẹ con hai ấm thật đã nổi tiếng ngang nhau vì thế người trong xóm đã bông phèng sửa lại câu tục ngữ cha nào con đấy ra câu ấm nào chén đấy để chỉ mẹ con mụ. Thấy mụ hầm hầm tức giận Và nhân lúc hứng trí nghỉ ngợm, nhớ nói chọc thêm để gây một trò đùa. Gớm, mụ làm như con mụ quý lắm đấy hẳn. Sẹo cũng nói thêm. Phải, thằng chén nó lành như bụt đấy mà, có biết nghịch cái gì đâu. Dứt lời cả ba người cùng cất tiếng cười. Tức thì mụ hai ấm nổi ngay cơn tam bành Mụ tức không phải là vì những câu nói mỉa mai mát mẻ. Mụ tức vì tiếng cười của họ ngạo nghễ làm sao. Nó lanh lành, giòn sắc, cứ như một mũi dao thúc vào tim mụ. Mắt mụ đỏ ngầu một mối căm hờn, mù nhảy chồm chồm trên hè, hai tay xìa sói, miệng chửi đồng. Mày ăn không ngồi rồi, mày ra mà lội ồm ồm thế kia hả? Ai mà giặt kịp quần áo cho mày? Bọn nhớn càng cười lớn, vờ như không nghe thấy gì. Tiếng ắc ê của tin và dẹo càng to hơn, đàn trẻ vẫn reo hò inh hỏi và ùa theo như một đàn vịt. Thấy địch nhân hết sức thản nhiên mộ càng giận dữ, miệng mộ vẫn nguyền rủa, nhưng chân mộ đã chạy ra giữa đường, định túm lấy đứa con. biết mẹ đuổi theo, chén lẳng lặng tàng lờ như không non thấy. khi mẹ nó tới sau lưng, nó quay phát lại, giơ chân đá và vũng bùn, nước tóe lên làm tối tăm mắt mũi và bắn ướt hết cả vào quần áo mộ. mọi người cùng cười vang, biết rằng việc đã đến nước ấy thì cơn tam bành của mộ sắp sửa thành ghê gớm lắm nên bọn nhớn bội rẽ vào bờ giếng bà quận đi xuyên qua một cái vườn rau rồi lèn tắt sang bên đình tô hoàng ngõ bên đình nhỏ hẹp và lầy lội hơn nhiều vì mưa luôn mấy ngày nên nhiều đoạn đường đã lở cả xuống ao bọn nhớn phải nắm lấy rặng duối và phải hết sức khó khăn mới lần được từng bước mỗi lần có anh nào trượt chân suýt ngã thì cả bọn lại cất tiếng cười ồ rồi họ lại tinh nghịch khẽ dày anh sắp ngã để anh này phải kêu váng lên hoặc van lại rối rít Mới giơ tay ra đỡ hộ Sẻo đã lách qua được quãng đường khó khăn nhất Hắn quay lại bảo nhớn Mày cứ để im Tao trồng con mùa hay ấm một lúc nữa có phải nó cười không Mà mày cũng biết sợ oai nó à Nhớn giơ tay ra dắt tin đang kêu trí trói ở phía sau Rồi nói Mày ở xa không rõ Có thằng tin ở đây nó hiểu này Nó cứ dẻo thằng tên mình ra mà chửi thì lêu quá Thế nó không nề mày à Nề, ấy là nó nề lắm đấy, chứ người khác kìa thì đã nghe có hàng mấy bộ chửi rồi hết chứ lại. Tin tiếp lời nhấn. Ngày đấy đông giả ất mà nó cũng chẳng nề nữa là... Buồn cười quá dèo ạ, tao còn nhớ hôm ấy mụ ta mất cắp cái quần, mụ ta nghi cho ông ất lấy, thế là mụ ta bắt ngay cái ghế ra, ngồi trước cửa nhà ông ta mà chửi. nhớn cướp lời bạn. Ừ, sao ông lão tốt nhịn đến thế nhỉ? Ai đời lại một đằng cứ oang oác trời âm mỹ, một đằng cứ thản nhiên ngồi rung đùi ngâm thơ và kể chuyện cổ tích cho mấy đứa trẻ danh nghe. Hôm ấy cả xóm ai cũng phải tức thay cho ông ta. Bỗng sẹo ngừng bước, giơ tay ra hiệu bảo nhớn im, rồi vừa chỉ tay vừa nói Ai như con cầm chúng mày ạ? Tuy nhanh nhẩu nói Đúng rồi. À, cô à định vào đây đường chật như cái hang các cớ thế này thì cô à sẽ chết với tao. Tin cười. Cái thằng sẹo rõ đến vậy. Nó đã có tình ý với thằng Sách rồi đấy. Sẹo nói như quát vào tai bạn. Kệ xác cái thằng lò rèn hàng xóm lắng tỏi với mày. Ở đây tao chỉ biết rằng là một đứa con gái hơ hớ. Mà làm hoa thì phải để cho người ta hái. Nghe chưa? Quả thực trên con đường lát gạch đỏ tươi bên cạnh giếng đình có một người con gái hai 20 tuổi. Ngõ lội quá, người con gái loay hoay mãi chưa dám bước xuống vì trên vai có gánh rau nặng mà đôi quang lại trùng. Khi ngẩng đầu trông thấy nhớn, người con gái bật tiếng kêu. Ồ anh nhớn đây hả? Khốn khổ, chị khuyên vừa bị nạn anh ạ. Nhớn giật nảy người. Thế nào, cô bảo sao? Xẹo vào tin cùng kinh ngạc. Cầm quay vội trở ra đường gạch rồi nói tiếp. Chỉ gặp nạn, tôi được chứng kiến từ đầu đến đuôi nên vừa bằng chạy về báo cho anh biết. Mặt nhớn sắm hẳn đi. Hắn vột nghĩ đến giấc mơ ghê gớm ban nãy và cái điểm gở của giấc mơ. Hắn trừng trừng nhìn cầm như để dò xét Thật ư, nhà tôi bị nạn thực ư cô Vâng Tiếng vâng đã làm cho hắn nghẹn ngào Nước mắt như mờ lệ Ái ngại Cầm bộ nói Nhưng không đi nỗi nào anh ạ Ngay lúc ấy, bác thực đã xe chỉ vào nhà thương rồi Chỉ chỉ hơi mê man thôi Có thằng pháo thì xem chừng nặng lắm Đứng ở sau nhớn dạo hỏi Thằng pháo nào, có phải thằng con nắp vợ mỗ không? Thì còn thằng pháo nào nữa Có lẽ nó gãy xương ống chân. Nhớn cướp ngay lời. Cô nói thế nào? Sao lại có thằng pháo nữa? Cô kể đầu đuôi cho tôi nghe đi. Tôi lại cô. Tôi van cô. Cô kể ngay đi. Tôi sốt ruột lắm. Mà xa nhà tôi và nhà thương nào mới được chứ? Khổ quá. Sao hôm nay? Tự nhiên tôi thấy ngơm ngớp lo ngại thế nào ấy. Tôi đã toan ngăn không cho nó đi làm. Ấy thế mà chẳng hiểu ma ám hay sao không biết. Tôi lại cứ cho nó đi. Thế có khốn nạn cho cái thân tôi không? Giời ơi là giời... Kìa, tôi đã bảo anh cứ yên tâm kia mà. Chị ấy không sao đâu. Nhờ rời thế nào rồi cũng qua cầu thoát nạn. Có đáng lo là lo cho. Lo gì kia hả cô? Lo cho cái bụng của chị. Lo cho cái thai. Nhớn mím chặt làn môi. Dẫm mạnh gót chân xuống đất. Ừ, mà nó có chữa. Nó có chữa 8 tháng rồi. Hắn gầm lên. Cái thằng pháo, có phải cái thằng pháo đã làm cho nhà tôi bị nạn không hả cô? Tôi giết. Nhất cả nhà nó lẫn bố nó mới được à nó lại dám trêu vào cái tay cái thằng nhớn này à nó lại định hại vợ con tôi à tôi phải giết tôi phải uống máu bố con nhà đó mới được rồi nhớn cất chân toan chạy tin bà sẹo vội túm lấy hắn khoan nào lúc này không phải là lúc giận được để nguyên cối kể đầu đuôi ra sao đó nào vâng các anh nói phải đấy anh ấy bình tâm để tôi kể rõ đầu đuôi cho các anh nghe nguyên lúc sáng tôi vừa quẩy gánh ra đến đê thanh trì thì gặp chị khuyên chị ấy đang đẩy xe cát đầy với vợ chồng bác thực bác thực dai làm bò còn bác gái bà chị khuyên thì đầy phía hậu xe gặp chị ấy tôi vui mừng quá nên quẩy gánh theo bên đường để nói chuyện khi đến ngã ba thanh trì sắp sửa phải xuống dốc thì từ đèo trên có một cái xe bò chở toàn bàn ghế và giường phản ầm ầm tiến lại xe bò trông thì cồng cành nhưng xem ra có phần nhẹ hơn nhiều nên đi mau lắm người kéo xe và người đầy la họ inh hỏi khiến tôi và chị khuyên phải ngoảnh lại xem chúng tôi nhận ra người cầm càng xe là thằng pháo còn thằng pháo nó cũng nhận ra chúng tôi ngay lúc ấy mặt nó đỏ ửng và thoáng một cái nó nhíu lông mày lại tuy thế nó vẫn khom lưng kéo xe như thường có khác là nó không kêu họ như trước nữa bác thực từ từ lái xe cát xuống dốc xe đồ của thằng pháo vừa bay đến cũng lăn xuống theo Các anh còn lạ gì cái dốc ấy cao thế nào và nguy hiểm thế nào. Vợ chồng bác thực và chị Khuyên phải hết sức kìm lại. Thế là xe cát và xe đồ cùng xuống dốc. Tuy khó nhọc, nhưng rất êm mà Tới lưng chừng dốc, tôi thấy thằng pháo quắc mắt trừng trừng nhìn vào lưng chị Khuyên, răng thì nghiến chặt lấy môi. Đột nhiên nó kiễng cao người, rồi cứ thẳng phía chị Khuyên mà lao càng xe xuống. Lúc ấy hai xe chỉ cách nhau có ba bốn bước. Tôi cất tiếng kêu thì đã không kịp xe đồ của thằng pháo đâm thẳng vào xe cát có tiếng ầm dữ dội vang động tấm ván chắn hậu xe vỡ tan tành cát bụi bay mịt mù tôi ghê rợn cả tóc gáy tôi nhắm nghiền mắt lại không dám nhìn khi mở mắt ra thì đã thấy cả cái xe đồ lao xuống cái đầm niễng thằng pháo nằm sấp bên giường ống chân máu me be bết chị khuyên thì bị càng xe đánh vào bên đùi ngã vật bên cỏ mê man bất tỉnh vợ chồng bắc thực chỉ xây sát xoàng thôi nên đã ra vực chị khuyên dậy Tôi vừa bảo hai bác ấy xe chị khuyên vào nhà thương vọng, còn tôi thì chạy về báo cho anh hay. Cầm vừa thuật chuyện xong, nhớn lại rít lên. À, nó định hại vợ chồng tôi à? Tôi phải giết chết nó mới được. Rồi nhấn giật thoát khỏi tay bạn, hắn vùng chạy ra cổng đình tô hoàng, xẹo vợ tin đuổi theo không kịp nữa. Ở nhà thương cống vọng ra, lòng nhớn buồn rười rượi Chân hắn thất thểu như không rõ định đi đâu chiêu ngà tà tà mặt trời hơi bạch đã lẩn vào nẻo tây bầu trời bồng bọng một thứ mây ẩm đục xám trì là là thấp vài tia sáng yếu ớt rớt động trên những ngọn cây cao gió thổi lồng lộng mặt đường nhựa bóng đen không còn lấy một hạt bụi mấy khóm cỏ sơ xác là lơi bay tới bên đường cái nhớn đứng lặng mắt vần vơ nhìn bọn thợ máy người cúi rạp trên tay lái rún chân đạp xe để mau chóng đến nhà mấy cô khâu đầm đua nhau rào cẳng guốc nện xuống mặt nhựa khô tiếng kêu giòn và gọn các cô đi sát cạnh nhau thành từng hàng ba hàng tư chuyện trò ríu rít một tiếng còi bỗng rít lên lanh lảnh kéo dài từ nẻo ga hà nội một đoàn xe lửa ầm ầm chạy xuống như một mũi tên đoàn xe vụt bay qua rồi biến vào nơi xa thẳm. tuy nhiên nhớn cũng nhận kịp thấy mấy hành khách ngồi bỏ thõng chân xuống cái bàn đạp tinh nghịch giơ tay vậy hắn miệng nhoẻn cười một cảm giác lạnh rợn chạy qua người hắn hắn nhớ tới một hình ảnh thân yêu lững thững đi ra vệ đường hắn uể oải ngồi xuống một khóm cỏ lẩm bẩm thế mà đã năm năm phải quên làm sao được cái buổi chiều đông ấy trên một chuyến xe lửa vét cũng luộm thuộm và bẩn thiểu như đoàn xe chợ vừa vụt qua Nhớn đã đưa khuyên trốn ra hải phòng Ngày ấy nếu không liều Thì khuyên trả lấy được hắn Mà đã là vợ hằn hoi của pháo mất rồi Gớm cái nhà bác vuông khôn ngoan thật Khi Phong thành biết tin con gái mình phải lòng nhớn Bác bàn tính với bác phở mỗ Bố thằng pháo Để cho cưới ngay tức khắc Thấy bạn nhất định gà con gái cho con trai mình Bác phở mỗ hề hà lắm ta làm sao được nét mặt tươi vui của bác khi bác sụp soạp bát chè tươi nóng nước xanh vàng, nghi ngút hương thơm mộc mạc, mà thù thì nói vào tay bác vuông. Lấy vợ thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày, lắm kẻ rèm pha. câu ngạn ngữ cũ kỹ sau mấy nó lạ tai và ý nghĩa thế. Hai bác cười ha hà như vừa tìm được một diệu kế. Bác mẫu nói thêm, Phải, công việc cứ đụng một cái như quả pháo bất thình lình nổ ấy thế là hơn nhưng hai bác cũng không lường đến cái tình yêu đã quá nồng nàn giữa nhớn và khuyên và cũng vì quá yêu nhau họ thành ra liều lĩnh đi trốn họ chỉ còn một phương cách là đi trốn đi trốn để giữ trọn ái tình đi trốn để khỏi đau lòng trông thấy nhau lọt vào tay kẻ khác thế là một buổi chiều đông phải Nhớn quên làm sao được cái buổi chiều đông ấy, trên một chuyến xe lửa vét cũng luộm thuộm và bẩn thỉu như đoàn xe chợ vừa vụt qua. Anh chị đã cùng nhau trốn ra Hải Phòng. Xe vượt khỏi Hải Dương thì trời tối mịt, toa xe tuy không đông, nhưng vì muốn được riêng biệt chuyện trò, anh chị ra ngồi ở sân xe, chân buông thõng xuống bàn đạp. Gió hôm ấy thổi mạnh, nhưng anh chị quên cả lạnh, hai người ngồi sát cạnh nhau mạch máu dần dần chạy gấp khiến cho da thịt nóng hồi như trải qua một cơn sốt nặng độ cái đầu tròn bé của khuyên ngả trên vai nhớn và làn hơi thở thơm to của chị làm cho anh càng ngây ngất mỗi lúc anh hút mạnh điếu thuốc lá than lửa lập lòe chiếu hồng hồng khuôn mặt chị giữa bóng tối mờ và hai con mắt chị long lanh sáng như hai vì sao thì lòng anh sao động hẳn lên trái tim anh ngùn ngụt như bị cháy Anh chỉ còn biết ghi chặt lấy chị, rồi đột ngột cắn mạnh vào cánh tay. Chị sẽ kêu, khỉ lắm, bỏ ra. Thế rồi chị thẹn cúi đầu, ghé đầy anh nhích ra xa. Cả hai cùng ngượng nghịu, ngượng nghịu với những hành khách trên toa, dù rằng bọn hành khách không hề để ý đến họ bao giờ. Ngượng nghịu cả với mấy con đom đóm nhấp nháy như mỉm cười, chế nhạo trong những rặng cây đen tối bên bệ đường. Mấy ngày sau... Trong một căn nhà lá của bác Cai Minh dựng trên một trái đồi ngoài mỏ hà tu, Nhớn và Khuyên đã chính thức thành một cặp vợ chồng. Người cô ruột Khuyên, này đội tên chồng là bác Minh. Ngày xưa cũng theo không bác Cai nên hiểu cảnh ngộ của cháu. Tỏ ngay tình thương cháu, bác Thu gọn nhà lại, dành cho Nhớn và Khuyên một gian, rồi bác lại nói với chồng xin việc cho hai cháu làm. Thế là Nhớn vứt ngay con dao nhọn của anh Đồ Tể, Mà khuyên bỏ ngay cái khăn vuông mỏ quạ Với cái áo nâu non của cô thợ nhà máy diêm Ngày ngày hai vợ chồng sách hai chiếc đèn đất Vui vẻ lần những bậc thang sắt dài Tưởng không bao giờ hết Thông xuống cửa hầm sâu thẳm Rồi vợ chồng hì hục quốc Hì hục xúc Hì hục đội Hì hục khuân Nhiều khi ra khỏi lò than rồi Đứng ngay trước mặt nhau Mà anh chị không nhận được ra nhau nữa ai nấy đều đen thủi đen thui chân tay đen mặt mũi đen áo quần cũng đen như nhọ trào nhưng khi cất tiếng nói thì họ nhận được nhau ngay và hớn hở rủ nhau về nghề phu mỏ tuy nặng nhọc nguy hiểm nhưng vợ chồng nhớn có lẽ không biết tới nữa trái lại họ làm việc rất vui vẻ rất hăng hái rất chuyên cần đến nỗi viên đốc công coi họ làm đã phải nói với bác cai minh vợ chồng đứa cháu anh sức vóc lạ Chúng thật là những người phu kiểu mẫu Sợ dĩ vợ chồng nhớn Làm việc chăm chỉ và mau chóng Là vì luôn luôn họ nghĩ đến sự có nhau Để nâng đỡ Thật thế, lúc ra đi Họ chỉ nghĩ đến sự được sống với nhau Sống với nhau đã là mãn nguyện rồi Vậy thì dù rằng sự sống đó có chật vật Có thiếu thốn đi chăng nữa Họ cũng cam phận Cũng cho là sung sướng lắm rồi Nhưng lòng người dù hăm hở Dù cố gắng Sức người chỉ có hạn mà thôi Sau ba năm Công việc nặng nhọc và cuộc sống nam lũ đã thay đổi khuyên rất nhiều. Làn không khí bí tắc đầy chất độc của hầm mỏ đã làm cho chị xanh xao và yếu đuối. Rồi một ngày kia, chị không chịu nổi được nữa. Chị ốm nặng. Giữa lúc ấy, nhớn được tin bác Vuông vì mắc bệnh điên đã phải bắt giam vào nhà thương vôi. Nhớn bèn đem vợ về bạch mai dưỡng bệnh. Ở xóm cầu tre, bệnh khuyên thuyên giảm dần đó là nhờ ông giả ớt đã hết sức chạy chữa thuốc thang. Đó cũng là nhờ sự săn sóc chuyên cần của nhẫn. Vợ chồng nhẫn lại sống cuộc đời lam lũ như cũ, chồng theo nghiệp đồ tể, vợ theo vợ chồng bác thực đi đẩy xe mướn kiếm công. Rồi khuyên có mang, rồi cái tai nạn bất ngờ kia đã giam chị trong nhà thương vọng. Thằng pháo. Thật nhẫn không thể nào tưởng rằng thằng pháo có can đảm nghĩ đến mối tình tuyệt vọng lâu bền như thế để rồi nuôi cách trả thù khuyên. Cái thằng hàng phở lờ đờ đần độn ấy thì ai để ý làm gì? Nhưng mọi việc đã xảy ra mau chóng, thình lình. May mà khuyên không đến nỗi nào, cả đứa con gái đẻ non của hắn cũng được lành mạnh. Bây giờ thì vợ hắn còn yếu lắm, phải tĩnh dưỡng lâu ngày. Đó là một sự không thể tránh được rồi. Hôm bị nạn, chỉ mất bao nhiêu là huyết còn gì? Còn thằng pháo? Trong lúc nóng giận, nhớn đã có ý tưởng, phải giết nó để trả thù cho vợ, cho con. Nhưng cái bệnh trọng của vợ làm cho anh băn khoăn, bối rối mà quên khuấy đi mất. Nhất là từ khi đứa con gái đầu lòng ra đời, ngọ nguội trong tấm tã, đỏ hòn như con chuột, anh thấy lòng anh giàu hẳn tình cảm, anh rộng lượng, anh biết tha thứ cho người, anh biết thương yêu người xung quanh hơn lên. Và lại thằng pháo hiện đã bị cưa cụt hẳn ống chân trái từ đầu gối trở xuống. Sự tàn tật mà nó phải mang suốt đời tưởng cũng đủ là một hình phạt quá nặng nề đối với cái lòng căm thù vô nghĩa của nó rồi. Nhớn không còn đang tâm độc ác nữa. Bây giờ, nhớn chỉ nghĩ tới đồng tiền vì không phải lần này là lần đầu hắn cảm thấy thấm tía, thấy cái giá trị ghê gớm của nó. Có tiền, bao nhiêu nỗi khó khăn ở đời sẽ giải quyết một cách mau chóng và ồn thỏa. Có tiền là có sự tươi vui của gia đình sự niềm nở của chúng bạn, sự tôn trọng của mọi người. Có tiền là có tất cả, thiếu tiền, thì ôi thôi, một cuộc đời cay cực, nhục nhằn, đau khổ, âm thầm đã trực sẵn ngoài ngõ. Dù tai giỏi, dù khôn ngoan, cũng đành xếp xó mà thôi. Nhất là phút này, giữa lúc vợ đang nằm dưỡng bệnh trên cái rừng sát đờ trong nhà thương, đồng tiền đối với hắn thật là một vật tối cần. Thế mà hiện thời, hắn không có lấy một xu nhỏ, biết làm thế nào. Tiếng còi xe vừa vang dậy, thì một cái ô tô sơn đen bóng nhoáng, vù vù lướt qua. Trên nệm nhung êm mà, một đôi trai gái ăn vận rất lịch sự, ngồi sánh vai nhau. Bên cạnh họ, một con chó lai to lớn đứng chống chân, thè lưỡi ra thở. Con vật đặt đầu vào gan bàn tay thiếu nữ, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn trung thành khiến cặp thiếu niên rũ ra cười vui vẻ. Cảnh sung sướng đầy đủ ấy thoáng hiện ra, khiến nhớn càng thêm buồn tủi. Hắn cao mày đứng phát dậy. Hắn vừa có một chủ định. Hắn xăm xăm bước xuống bờ ruộng, đi tắt qua cánh đồng. Tiếng chuông thu không của chùa liên phái ngân Nga vẳng lại, như từ một thế giới xa lạ nào. Trời tối dần dần, những rặng cây xanh ngà màu đen sẫm, Đêm hôm ấy và luôn mấy đêm sau Nhớn đi lang thang khắp các cửa ô để tìm cún móm Cún móm Đó là một cánh tay chắc chắn khỏe mạnh trìa ra nâng đỡ giữa lúc Nhớn lâm vào cảnh thiếu thốn nghèo nàn Nhớn đã quyết định hắn phải tìm cún móm Nhưng tìm được cún móm có phải là một việc dễ dàng đâu Hôm nay được tin cún móm gác sòng ở khâm thiên Nhưng khi tới nơi thì dòng bạc lại không còn ở đấy nữa rồi. Ngày hôm sau, nghe tin hắn ở ô cầu giấy, nhưng khi tới cầu giấy, thì hắn đã tách lên trèm, đuổi theo lên trèm, thì lại được tin dòng bạc tụ ở một nhà cô đầu ở ngõ Vạn Thái, nhớn đuổi theo cuốn móm luôn mấy ngày liền, như hai tên quân đuổi nhau xung quanh ngọn lửa dầu lạc, dưới bóng tàn đèn kéo quân. Thất vọng này trồng lên thất vọng kia mãi, cho đến bốn hôm sau thì có tin cuốn móm đã theo ba sự xuống vật cách ở gần hải phòng. Các dòng bạc bị lùng giết quá, ba sự đã phải di đi một nơi thật xa. Thế là cái ý định theo cuốn móm làm nghề gác dòng bạc đành tan như mây khói. Lúc này, nhớn lâm vào cảnh kẻ đắm tàu, dùng tàn lực ngoi lên mặt nước để nắm lấy một cái phao. Nhưng lúc gần với được rồi, thì cái phù phao lại chỉ là một tấm gỗ nát, Dã rời, tàn vỡ giữa làn sóng bạc. Nguy khốn cho nhớn hơn nữa là kết lệnh đuổi các hàng xong xuống chợ đã bắt đầu. Các hàng thịt lợn cũng chung một số phận đấy. Các vàn thịt đều trống không, nhãn bóng. Ngay những người mua cũng đều biến cả. Ăn trả ăn thì thôi, về đi chị. Phải đấy. Thế là người đi mua ồn ồn kéo lên chợ hôm Ô cầu rền trở lại cảnh vắng teo. Hai bên vỉa hè xưa kia ngồn ngang thúng mệt, nay lộ hẳn những viên gạch xi măng xám ngắt. Điểm loáng thoáng rác bẩn trên đó, vù vù bay mấy con nhặng xanh. Mấy hàng tạp hóa mọi ngày vẫn liếu tiếu khách hàng, hôm nay chỉ còn bà chủ thỉnh thoảng quai mồm ra ngắp vặt. Các quả sơn đựng măng, miến, mộc nhĩ nấm hương đều nhợt cả màu son. Các tủ kính bóng lộn, đựng vàng, miến, pháo, xà phòng, thuốc lá, vân vân, hình như cũng mờ hẳn đi. Còn châu đèn chắc nịch bằng gỗ đứng chấn ngay trên mái hàng thuốc lào kia để làm quảng cáo cũng có vẻ buồn giàu nghĩ ngợi. Hình như cũng lo cho thân phận của mình. Hiệu thịt quay của chú Lin chỉ còn trơ lại một cái tủ không vây sắt mạng cầu. Cái chú khách gầy gò có cái cổ dài như cổ ngỗng đã mau tay tháo cả xúc xích lạp sườn Thịt quay, xả xíu, Cất vào trong nhà từ nãy. Hãy lơ, hãy tháo mau lơ, Mau lơ, không bán được thịt cất đi lơ, Đi ăn lơ, mau lơ. Hàng thịt chó của chú Tư Sào, Hàng cơm của Mụ Ngan. Mọi ngày chật ních những người, Hôm nay có vẻ rộng thênh thang. Chú Tư Sào và Mụ Ngan cứ giang tay, Mà phe phẩy cái phất trần, Để xua ruồi mũi. Trong hàng bà ba xửu, Mấy anh xe vừa nhổm đít nhìn ra cửa Vừa húp vội bát cháu lòng Mọi ngày họ cứ hích càng xe lên vỉa hè Rồi ung dung ngồi ăn Nhưng hôm nay Chính họ cũng thấy xe mình đổ lại một chỗ như kia Là trướng Thật thế Giữa một con đường đông đúc Thì sự vô trật tự thường lấp liếm đi được Chờ ở một con đường vắng vẻ Thì một tí đẹo gì bề bộn Là rõ rệt ngay ra Thế cho nên, một chú tuần phiên ở đâu đã lại, hắn đập roi vào cái chắn buồn hét ngậu sị. Xe đâu? Kéo ngay đi, đổ thế này mà coi được à? Mấy anh xe vội vàng buông bát, nhảy sổ ra, vô lấy càng, cắm đầu chạy. Trong hàng còn lại mấy anh đồ tề, trong số ấy có sẹo, nhớn và tin. ba anh ngồi thu vào một bàn riêng, tít trong cùng, mặt người nào cũng lộ vẻ lo âu nghĩ ngợi. Mộ ba xỉu thì hết nhìn mấy người khách hàng của mình lại lầm bầm nguyên rùa bâng quơ. Thế này thì có bỏ mẹ người ta không? Hai con lòng với ngần này bát tiết canh thì có mà đem đổ xuống ao cũng không hết được. Mấy anh đồ tề in lặng nhìn nhau. Mấy bát trong lòng thơm ngậy, lặng tỏa hơi nắng, không một ai nghĩ đến năn. Sáng hôm nay, anh nào cũng chỉ giết có mỗi một con lợn, nghĩa là chỉ kiếm được 15 đồng xu thì bảo họ vui làm sao được. Rồi đây, mỗi ngày họ chỉ kiếm được con ngần ấy tiền. Họ chỉ có 15 xu để nuôi miệng, để tiêu 100 thứ bà dần Như thế bảo họ không lo nghĩ làm sao được. Nhất là nhớn. Nhớn với một người vợ đang nằm trong nhà thương, với một đứa con mới ra đời được có 3-4 ngày, nghĩa là với hai cây tầm gửi mềm yếu và yêu dấu, rất cần đến sự chăm nom từng ly từng tí. Hắn thở mạnh một hơi dài, Bà thái cho tôi năm xu lòng. Tiếng người đàn bà mới bước vào, làm cho mọi người giật mình. Bà ba sửu niềm nở. Bà mua cho ông nắm rượu đấy à? Lòng hôm nay ngon lắm bà. Khúc phèo này những bột là bột, bà lấy cho cả hào nhé. Thôi, bà cứ cho năm xu thôi. Ông lão nhà tôi, có mà nhiều thứ nhắm tốt thì chỉ tổ tốn thêm rượu chứ ích gì. Nhớn đã toàn quay đi tránh mặt, nhưng người đàn bà đó đã nhìn ra kịp một bước hành vào Cất tiếng the thế hỏi nhớn Thế nào? Chị đã khá hơn chưa anh? Mà cháu ngoan chứ Hôm được tin chị gặp nạn Tôi đã toan vào nhà thương thăm kia đấy Nhưng cứ những bận là bận lần nữa mãi Nhớn cao mày Nhưng cố nuốt giận trả lời Cảm ơn bác Nhờ rời cháu và nhà cháu không đến nỗi nào Người đàn bà ấy là bác dâu khuyên Vợ bác trưởng tròn Ai còn lạ gì Người đàn bà ích kỳ và cay nghiệt ấy nữa Về thì cái cơ nghiệp giàu có của bác trường trai một phần lớn chính là do tay mụ gây dựng nên thật. Bán giò trả mà tạo được ba ngôi nhà gạch hai tầng ở cống ô này, với mấy chục mẫu ruộng ở quê nhà thì cũng là một tay đảm đang sốc bác. Đó cũng là nhờ ở sự dành dụng của mụ. Nhưng nếu chỉ có thế thì ai ghét mụ làm gì? Đằng này, hình như mụ chỉ muốn một mình mụ mộ được giàu thôi. Mụ dèm pha tất cả mọi người, nhất là những người trong họ thấy mọi người kém mình về mọi thứ là mụ hề hà đắm mụ cười hề hề phải tôi biết ngay chả đến nỗi nào nên bắt giai bà vào thăm tôi chưa cho là cần lắm bà ba sìu đang buộc gói lòng lợn và lá sen ngưng tay mỉm cười đưa cây một câu phải lúc nào chết còng keo và thăm còn kịp chán nhỉ bà trưởng nhỉ rõ cái nhà bà này chỉ được cái bậy mồm bậy miệng thôi nào cháu tôi tôi biết chứ nhà tôi có vài nhà kém phúc đức đâu. Mụ giờ hầu bao lấy tiền trả tiền lòng, nhân tiền muốn lấy ra một đồng bạc giấy, giờ thật to, vừa đi lại phía nhớn, vừa nói như phân bua với mọi người. Đây, của ít làm nhiều, bác có một chút, để anh chị may áo cho cháu. Thấy nhớn ngẩn người yên lặng, mụ quay lại nói oang oang với bà ba sửu. Đấy, bà xem, anh ấy có lần thần không, chỗ bác cháu mà anh ấy làm thinh như người ngoài xa lãi hay là anh chơi ít mụ sửu chộp ngay lấy cớ một đồng thôi à anh nhớ anh ấy chơi ít thật đấy bà trưởng ạ ai lại cháu ở cữ mà cho có một đồng bạc bao giờ không khéo bà lắm khốn tôi chỉ có thế thôi với lại trò con gái mà bao giờ sinh con giai thời tôi sẽ cho cháu nhiều nhiều mụ cười khanh khách nói với tin tôi nói thế có phải không bác bà ba sửu vẫn không chịu buông tha nhiều nhiều nghĩa là một trăm Một trăm xu chứ gì Thế thì nhiều thật bà trường ạ Thấy tin ngồi lặng thinh Và bà xỉu châm chọc mình giáo duyết quá Mụ hơi tẽn Mụ đặt vội đồng bạc xuống trước mặt nhớn Cầm lấy gói lòng Bước nhanh ra cửa Đấy anh mua cho cháu bộ quần áo hộ bác nhé Nhớn toan đuổi theo trả Nhưng nghĩ làm như thế sẽ mất lòng người bác dâu vợ Nên hắn lặng yên Ngồi nhìn đồng bạc Một mối buồn tự đáy lòng dâng lên Mấy phút sau Có một người con gái chạy vào, niềm nở reo. Anh Nhớn, thế nào? Chị em ra sao? Giật mình, Nhớn cũng reo. Kìa, em Còi. Còi là em ruột khuyên. Sau khi bác vuông bị mang lên nhà thương vôi, thì Còi và Tũn, hai đứa con gái nhỏ của bác được vợ chồng bác trường tròn bắt về nuôi nấng. Nói là nuôi nấng, nhưng thực ra, hai đứa trẻ chẳng khác gì hai đứa ở. Còi thì suốt ngày làm vần vật, tôi thì gánh nước, thổi cơm cái gì cũng đến tay còn cái tũn thì mới lại khốn nạn chứ nó là một đứa tàn tật ngay từ thủa lọt lòng miệng nó câm tuy vậy nó vẫn là một đứa đầu sai của bác trưởng gái cũng như chị nó suốt ngày vần vật vì thế tuy đã lên bảy tuổi mà người nó cứ cằn cỗi khẳng khiu như một xanh trong cái bể cạn nhớn mến còi lắm vì còi giống khuyên như đúc năm nay còi đã mười sáu tuổi cũng xinh xẻo và nhu mì như chị. Còi đã là đầu câu chuyện của các cậu đồ thể sinh trai chưa vợ. Trong bọn đó có tin. Tin vẫn hằng để ý đến còi và thỉnh thoảng vẫn nửa đùa nửa thực nói với nhớn. "Trăm sự nhà anh tắc thành cho. Tuy ngoài miệng nhớn chưa tỏ ra vẻ gì bằng lòng giúp bạn, nhưng trong thâm tâm, hắn cũng nghĩ, ngoài tin ra thì không còn có ai. Thế nào anh, chị và cháu hôm nay đã khá chưa? Bác trưởng vừa nói, em mới biết anh ngồi đây nên vội vàng chạy sang hỏi anh. Hôm nay chị đã khá rồi em ạ. Quan đốc tờ bảo không có gì đáng lo ngại nữa. Tuy thiếu tháng, nhưng nhờ rời cháu không yếu lắm. Cháu đã chịu ăn, cứ bú luôn miệng ấy thôi. Chỉ ngại một điều là chị ít sữa quá, không đủ nuôi cháu. Thế thì làm thế nào hả anh? Tôi phải mua sữa bò thêm cho cháu chứ làm thế nào nữa. Thế thì tốn kém quá nhỉ? Thì cũng đành vậy chứ làm thế nào. Dứt lời nhấn, cả bọn cùng có vẻ buồn Tuy không ai nói ra, nhưng đều nghĩ nhớn lấy đâu ra tiền mà mua sữa nuôi con, nhất là lúc này. Một giây sau, Sẹo nói Anh không nên lo nghĩ. Nhà tôi thừa sữa đấy. Để ngày ngày tôi bảo nó lên cho chó bú thêm cũng được. Việc gì mà mua sữa cho nó phí tiền. Còi reo mừng. ô chị Bưởi với chị Khuyên thì thân lắm. Thế thì anh nhớn chẳng phải lo ngại nữa. Nói xong, còi mới nhận thấy tin đang chăm chú nhìn mình mặt còi ửng hồng vì ngượng nghịu có tiếng bà trưởng tròn the thế gọi bên kia đường còi vội vã vừa chạy về vừa nói chiều anh chờ em vào nhà thương với nhé giữa lúc phiền muộn đau khổ như lúc này mà còn có những tâm hồn thân yêu thiết tha đến mình luôn luôn săn sóc đến mình như vợ chồng sẹo tin và còi nhớn cũng bớt buồn tủi tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến sự kiếm ra đồng tiền mỗi ngày một khó khăn thêm